đã cho bộ sự tự tin rất nhanh, bộ hỏi lại Ông tới đây làm gì nữa? Bộ những lời khai vu oan của ông với tôi ở trong phòng điều tra chưa đủ hay sao? Bộ người ta không tin hả? Tư đại hất hạp. Ai cho phép bà nói với điều tra viên dạng, tội của dính dữu từ cái chết của anh học. Mộ Liễu cười khẩy. Thì hai năm rõ mười, cần gì phải chứng minh. Vậy con giao và bức thư của con học là cái mà Diệu Trư Viên có được là đồ giả chắc. Và những gì ông nói với họ là tôi cũng nhúng tay vào, là lời nói xấu bành. Ông bà tôi ngồi yên, trong lúc ông mới chính là thủ phạm. Lời nói của mẫu khiến cho lão đại này tiếp mạch, điên tiết lên. Lão ta đỏ mặt bừng bừng vì giận, miệng nói mà tay run lên. Bà nói gì bà nói lại tôi nghe, ai xiết ánh hồng.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 chưa quên nhau sao, ông chủ tàu biển. Cô Lão Cố tỉnh lủi vài bước, trong lúc Xuân Hằng vẫn đanh giọng hơn. Vừa rồi ông đọc điều gì trong quyển sổ kia, thơ tuyệt mệnh của cô Ánh Hồng có phải không? Mộ Liễu cũng bất ngờ với tình tiết đang xảy ra, mộ ngạc nhiên. Em, em quan ông ta. Lão ta là nhân tình của anh Hồng, người dính tới cái chết của nó.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 Trúng hại thôi rồi. Mộ Liễu vẫn cố tỉnh đổ dầu thêm vào lửa. Đúng là trời cao có mắt, chỉ đâu ngờ em lại là nhân chứng sống hết sức giá trị như thế này. Chỉ một lần nữa cảm ơn em, Xuân Hằng. Cô nàng không đợi hai người nói gì thêm, đã chủ động bước ra khỏi phòng. Mộ Liễu gọn giật lại. Em ở lại văn làm luôn hôm nay đi, khai trương mà. Xuân Hằng nói với lại Em tới chụp mấy điều trang viên với quyển sổ này, rồi em sẽ trả lại ngay, em chào chị. Tư đại như con mãnh thú bị thương, lao tới chụp nàng lại, nhưng cơn giận dữ đã khiến cho lão yếu như bất ngờ và ngã sấp trên sàn nhà. Nằm mất đọ bà đó cho đến khi Xuân Hạ bước đi mất dạng. Mộ Liễu Đậu sẽ ở ven lộ, xuống xe và đi bộ vào xóm. Người trong xóm đa số đã rất nghèo lao động, ăn mặc lam lũ, cho nên sự xuất hiện của một phụ nữ phục sức sang trọng Vòng vàng đeo đỏ tay đã gây lên sự chú ý, bỗng có người reo lên. "Chị Liễu, phải chị Liễu bán đậu phộng hồi trước ở xóm giá phải không?" Nghe có người, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net